Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 182 đến 3 Băng ngực bị rơi bạc G Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz oh. O no. N Như một con báo châu Phi đi săn mồi vào ban đêm Vô cùng nguy hiểm Thần bí Lại vô cùng tao nhát Chỉ thấy nam nhân lặng lặng đứng trước giường mơ To oh. Y Tiểu nhân nhi đang ngủ say Cuối cùng Không khỏi vương bàn tay tràn đầy sức mạnh Từ từ hướng tới giường lần lượt tìm kiếm từ bả vai Theo bả vai mịn màng kia Đến kia xương quai xanh gởi cảm Cuối cùng Rơi vào trên bộ ngực bằng phẳng Cùng lúc bàn tay hắn rơi trên bầu ngực tiểu nhân nhi thì đôi mắt màu hổ phách lập tức mở to. Mặc dù bầu ngực tiểu nhân nhi trên giường nhìn như bằng phẳng nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn liền thấy có chỗ khác thường. Cảm giác được đầu ngón tay khác thường, nam nhân trong lòng kinh ngạc không thôi. Hồi tưởng lại tất cả các sự việc phát sinh vào ban ngày bên trong khách sạn. Lúc ấy hắn liền cảm giác được tiểu nhân nhi trước mặt có điểm quái gì Đặc biệt Lúc thấy hắn nhặt lên mảnh vài dài Hắn liền phát hiện tiểu nhân nhi này có vẻ đặc biệt căng thẳng Ngượng ngùng Phản phất sợ hãi hắn biết được điều gì Lúc ấy hắn an binh bất động Nhưng trong lòng lại nổi lên nghi ngờ Đến sau khi hồi cung Hắn cẩn thận phòng đoán một phen trong lòng Liền có một ý nghĩa phi thường điên cuồng Vì chứng minh phỏng đoán của mình Hắn liền một mình trong đêm khuya yên tĩnh đến đây tìm đáp án Không nghĩ tới kết quả lại như hắn dự liệu Nghĩ tới đây đôi mắt màu hổ phách của nam nhân Không khỏi hiện lên vẻ sung động kích động và hoan hỉ Bạn môi hé mở thì thào than nhẹ một tiếng Thì ra đây thật sự là nữ nhân nha Đêm trừ tịch, đêm 30 khi mọi người còn đang bận sổn, nháy mắt đã đến Hoàng cung đêm trừ tịch phá lệ náo nhiệt Đưa mắt nhìn khắp một vòng Cung điện đã được quét dọn hoàn toàn sạch sẽ Răng đèn kết hoa, không cảnh tràn đầy náo nhiệt Sáng sớm, đồng nhạc nhạc liền hầu hạ huyền lăng thương rửa mặt Sau đó đi theo huyền lăng thương đến đại điện Giờ phút này các quan đại thần đã chờ tại đại điện Huyền Lang Thương ngồi thẳng trên ngai vàng đón nhận màn quỳ lạy của các quan đại thần Sau đó cũng ban thưởng cho các đại thần Như vậy một hồi liền đến buổi tối Buổi tối hoàng cung có thiết yến hội các quan đại thần mang theo gia huyến đến đây Đưa mắt nhìn khắp một vòng chỉ thấy bên trong đại điện chật kín người náo nhiệt vô cùng Thiên kim tiểu thư trang phục đẹp đẽ, trang điểm tinh xảo đứng chung một chỗ nói cười vui vẻ. Các quan đại thần tù họp một chỗ bàn chuyện quốc gia kết thân xã xao với nhau. Các thiếu gia nhà quan đứng chung với nhau nói chuyện gì đó. Còn các phu nhân nhà quan đứng chung nói chuyện so sánh với nhau đủ thứ. Ngay lập tức cả đại điện rực rỡ, náo nhiệt vô cùng. Đồng nhạc nhạc hầu hạ tại phía sau huyền lang thương. Nhìn thấy một màn náo nhiệt phía dưới Thỉnh thoảng ánh mắt rơi trên người huyền lăng thương Chỉ thấy huyền lăng thương ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng Long bào lấp lánh mặt trên người hắn khiến hắn uy nghiêm vô hạn Gương mặt tuấn tú kia mặc dù thần sắc lạnh lùng nhưng lại vẫn mê người như vậy Nhưng giờ phút này huyền lăng thương đang miễn cứng ngồi ở nơi này Một tay chống đỡ tay vịn Một tay cầm ly rượu bạch ngọc đang kinh tế nhấm nháp Gương mặt mê người, động tác tao nhã kia Giống như một bức tranh của táo hóa khiến cho người ta không rời mắt nổi Mỹ Nam tử tuyệt sắc như thế Lại là vua của một nước cao cao tài thượng Tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ nhân Đồng nhạc nhạc hầu hạ phía sau huyền lăng thương Sớm liền chú ý đến Phía dưới không ít ánh mắt của các thiên kim tiểu thư Không ngừng hướng tới huyền lang thương Một số người nhát gan chỉ dám nghe ập ngượng ngùng nhìn lén về hướng huyền lang thương Nhưng cũng có người lớn mật ánh mắt không ngừng hướng tới huyền lang thương Có điều Cho dù phía dưới các thiên kim tiểu thư Xuất ra hết các chiêu trò nhưng nam nhân trên ngai vàng vẫn không hề quan tâm Thấy vậy Đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc không khỏi cong lên Đôi mắt nhìn về phía nam nhân Càng ngày càng vừa lòng không thôi Dù sao ở nơi này mỹ nữ như mây Có đôi mắt của nam nhân nào không đuổi theo nhóm các cô nương xinh đẹp Dù sao yểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu Tuy nhiên, nam nhân trước mắt này Cho dù những mỹ nhân xinh đẹp như thế nào đối với chính mình liếc mắt đưa tình hoặc là bày tỏ thương mến đều không hề quan tâm. Làm đế vương thật sự hiếm thấy. Chỉ là nam nhân trước mắt càng đối với nữ nhân khác biểu hiện lạnh nhạt. Tâm của đồng nhạc nhạc lại phản phất như được tưới thêm mật, cực kỳ ngọt ngào. Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của đồng nhạc nhạc trên người mình. Nguyên bản nam nhân đang miễn cưỡng thưởng thức sữa ngon kia đôi tuyết mâu đồng lòng người không khỏi nhẹ nhàng quét nhanh một lượt. liền rơi trên người đồng nhạc nhạc, nhận thấy được ánh mất của nam nhân kia đồng nhạc nhạc không khỏi giật mình. Chỉ thấy đôi mắt nam nhân lạnh lùng nhưng lại mang theo vài phần lười biếng. Phản phất như một con báo lười biếng toàn thân tản ra khí chất cao úy khiến cho người khác không thể nào bỏ qua. Bị ánh mắt tà mị của nam nhân đó nhìn đồng nhạc nhạc Chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, phản phất như sai một vài nhịp Sau một khắc, một luồng khí nóng, nhanh chóng bước lên tận đỉnh đầu Hai gò má nóng hầm hập, coi như không soi gương đồng nhạc nhạc cũng biết Mặt mình hiện tại đang đỏ bừng lên Trong lòng lại càng ảng não Chết tiệt, chẳng qua là một ánh mắt của huyền lăng thương Chính mình liền đỏ mặt Thật đúng là không có tiền đồ ác. Đối với sự ảnh não của đồng nhạc nhạc, sau khi huyền lăng thương nhận thấy được trên mặt đồng nhạc nhạc khác thường, đôi huyết mâu đồng lòng người kia không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen. Chỉ là huyền lăng thương lại không hề mở miệng nói câu gì, bàn tay đưa lên tao nhã uống cản rượu ngon trên tay. Đồng nhạc nhạc thấy vậy, lập tức phục hồi lại tinh thần. Sau đó làm hết phần sự bưng rượu lên nhẹ nhàng rót rượu vào ly cho huyền lăng thương Liền lui về phía sau một bước Đứng ở vị trí lúc đầu Dọc theo đường đi Đồng nhạc nhạc đều là cuối đầu xuống Tuy là như thế Nhưng vẫn cảm thủ được Ánh mắt nóng rực của nam nhân kia Đang gắt gao rơi trên người của nàng Vẫn chưa từng rời đi Cảm giác được điều này khiến tim của đồng nhạc nhạc ngày càng đập mạnh trên mặt càng ngày càng nóng. Trong lòng vô cùng ảng não đột nhiên phía dưới vang lên tiếng đàn véo von tao nhã. Ngay khi tiếng đàn cất lên liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguyên bản nam nhân trước mặt ngay khi nghe thấy tiếng đàn liền không khỏi thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước đại điện. Cảm giác được ánh mắt nóng rực của nam nhân kia đã rời đi, đồng nhẹ nhạt nhạt mới thở phào một hơi. Lập tức, nước đôi mắt xinh đẹp lên, liền tưởng như cùng mọi người nhìn về hướng tới chính giữa đại điện